Thú Nga hành hành giới thiệu cùng quý khán giả chuyện dài đếm những mảnh tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua các giọng đọc Thanh Lam, Ái Vân và chính tác Trên đường về nhà, Trình ghé tiệm tạp hóa mua cho Dục cây thuốc đan hưu. Cái thú duy nhất còn lại ở Dục lúc này có lẽ chỉ là cà phê thuốc lá. Càng ngày Dục càng trầm ngâm cay đắng, cả ngày có khi không nói với Trình lời nào, mắt đăm đăm u sầu như tiếc nuối hay oán giận. Mà Dục buồn là phải, vụ nổ kho đạn tại Cải Tạo Lăng Khánh ngày 26 tháng 4 năm 76 đã cắt đứt của Dục một bàn chân. Vết thương điều trị không đúng mức Nhiễm trùng cưa dần lên đến đầu gối Ở một sứ chiến tranh Hàng ngàn thương phía binh lang thang đầy đường Hình ảnh của rục Với cặp nạn gỗ nhập bọn những kẻ xấu số Không làm thiên hạ mùi lòng Cũng chẳng khiến chính rục cảm thấy tùi hổ lắm Nhưng đi tị nạn Tại một quốc gia an toàn và sung túc Rục nhận ra sự tàn phế của mình Là một thua thiệt không thể chịu đựng nổi Chẳng riêng gì rục Ngay cả trình cũng xót xa lắm Ngày chàng ra đón vợ chồng rục Ở phi trường Nhìn Dục khó khăn leo xuống từng bậc thang, Trình muốn rơi nước mắt. Đã thế, vợ Dục lại rất trẻ và đẹp. Giây phút đầu tiên nhìn Mỹ đi bên cạnh Dục, Trình đã sao xuyến mường tượng ra một ngày rất gần, Mỹ sẽ bỏ Dục. Trình đưa hai vợ chồng Dục về ở chung nhà với tư cách người bảo trợ, chàng dành mọi săn sóc ân cần nhất để xoa dịu phần nào nỗi thống khổ sâu xa của người bạn cũ. Chàng bảo Dục, đáng lẽ ta muốn nhà riêng cho vợ chồng mày. Nhưng mà mày mới qua chưa có xe đi lại bất tiện. Thôi thì tạm thời ở chung với tao một thời gian. Mai kia bà xã mày đi làm, mua xe, quen đường quen xá rồi thì dọn ra ở riêng. Dục lắc đầu. Chưa gì đã muốn đuổi. Tao thì tao muốn ở đây luôn với mày cho đến khi nào mày lấy vợ. Trình cười. <cười> Chỉ sợ chính mày sẽ đòi dọn đi trước khi tao đuổi. Buổi đầu sang Mỹ dục còn vui lắm, những phức phàng của thực tế chưa làm anh bận tâm. Đêm thứ nhất ở mảnh đất tự do, dục bảo vợ đi ngủ sớm, rồi anh và Trình ngồi nói chuyện đến 4 giờ sáng. Cả hai người cùng tránh né quá khứ, nhưng nói loanh quanh rồi câu chuyện lại trở về chỗ cũ. Dục hút hết gần một gói thuốc, uống cạn hai tách cà phê phim, rồi chống nạng đứng lên vào phòng tắm. Lúc dục trở ra, Trình ngậm ngùi bảo Ừ, thùng thầm rồi tao xoay trong cái xe lăn, ở bên này ít ai dùng nạng. Dục ngồi xuống, nhờ Trình pha thêm ly cà phê, Mỹ mở cửa phòng ngủ, dụi mắt đi ra, cượng cười nói bâng khuâng. Khó ngủ quá. Trình đứng dậy nhường chỗ cho Mỹ ngồi gần chồng, xong hỏi, "Ừ, chắc chị lạ giường." Mỹ đáp, "Không anh ạ nhỉ, ở bên trại tị nạn bây giờ là ban ngày, đổi giờ nên chưa quen mắt." mĩ mặc đồ bộ mang theo từ Việt Nam, vải trắng điểm bông vàng nho nhỏ. Ở Sài Gòn nhìn lần ba con gái mặc đồ bộ đã quen mắt không thấy khó chịu, nhưng qua đây trình nhận ra thứ quần áo ấy sexy quá. Lớp vải rất mỏng lại ôm sát người, hằn rõ nét cái quần lót mini khiêu gợi. Chàng cúi xuống làm bộ sửa cái phin cà phê cho Dục, nhưng Lý lại nhoài người đỡ lấy tách cà phê và bảo: "Anh để tôi, tôi pha cà phê chuyên nghiệp, chắc là anh chưa biết." Dư Mỹ kể chuyện trình nghe mấy năm sau này nàng mở quán ở Lê đường Trần Quang Khải, một ngày đứng bán hơn 10 tiếng đồng hồ, kiếm đủ số vốn đưa chồng đi vượt biển. Trình Yên lặng lặng nghe, chờ nàng dứt câu chuyện, chàng đứng dậy bảo: "Ừ, thôi thôi tôi tôi đi ngủ đây, anh chỉ cũng phải đi ngủ đi, cả ngày ngồi trên máy bay chắc là mệt lắm. À, mai mình nói chuyện tiếp." Dục níu kéo: "Thì để tao uống hết đi cà phê này đã, mai mày đi làm mà." Tình nói: "Không, tao xin nghỉ một tuần cái mà, nhưng mà khuya quá rồi." Tràng và bảo... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net